kính chào chương vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng tiên đạo kỳ truyền mời quý vị nghe tiếp bộ truyện qua ngầm chi ngoại tác giả nhĩ cẩn chương tám mươi tám quy tắc của hứa thành Trong mắt của hứa thanh ẩn chứa u quang, hắn cũng không xa lạ gì cái tổ chức hài quỷ này. Lục hắn thiếu linh thạch đã đánh chết rất nhiều tội phạm truy nã ở thất huyết đồng. Bên trong cũng có tôn đức vượng của tổ chức hải quỷ. Đối phương vào sòng bạc mà triệu trung hằng mở, còn thua bên trong sòng bài không còn một mảnh. Làm hại hứa thanh sau khi chém giết, ngoài trừ đầu người được treo giải thưởng thì không còn thu hoạch được cái gì khác. Cũng vào lúc đó, Hứa Thành đã biết được ở trên cấm hải có rất nhiều tổ chức hải tặc Thành viên của bọn chúng thường thường đều là người bị đuổi đi của các tông, các đảo và các bộ tộc. Phần lớn là đi tới bước đường cùng, nên gia nhập tổ chức hải tặc hoạt động trên cấm hải. Một trong những tổ chức hải tặc cỡ lớn đó chính là hải quỷ. Mà lúc này hơn 10 thân ảnh ở dưới núi đi tới đây, bất kỳ một người nào trong đó chấn động tu vi đều như tôn đức vượng, thậm chí còn có bốn người rõ ràng còn vượt qua. cho Hứa Thành một loại cảm giác đó là luyện khí đại viên mãn. Đặc biệt bọn họ đều là hạng người sinh tồn trên mũi dao, cho nên sát khí dứt đậm, còn mãnh liệt nhiều hơn so với những người mà Hứa Thành đã thấy ở doanh địa thập hoang giả. Ánh mắt của Hứa Thành hơi nheo lại, nhìn 16 đạo thân ảnh của tổ chức hài quỷ, nhìn bọn họ nhanh chóng tiếp cận, cho đến khi bọn họ đến bồn địa, một cỗ uy hiếp đến từ toàn bộ tu sĩ này tàn ra. Hiển nhiên danh tiếng cùng với sự cường hãn của tổ chức hài quỷ. khiến cho mọi người ở thời điểm này theo bản năng xuất hiện sự bài xích. Nhưng đối với tổ chức hài quỳ mà nói, hình như bọn chúng không thèm để ý chút nào đến những tu sĩ này. Phần lớn biểu cảm của mỗi tên hài tặc đều âm lãnh, cũng có một vài tên chẳng hề che giấu ác ý, lộ rất nụ cười lạnh. Dù là chỗ hứa thành và lão đầu bàn tuyên lộ, bọn chúng cũng dùng thái độ âm lãnh quét qua. Như thế tất cả mọi người ở đây đều không đáng được bọn chúng coi trọng. Nhưng bọn chúng cũng không lập tức động thù, Mà là tìm một khu vực Cùng khoanh chân ngồi xuống Sau đó một người trong bọn chúng gần đầu Lạnh lùng nhìn xung quanh Chậm rãi mở miệng Các người có thể cút Nếu không cút Như vậy từ giờ trở đi Những gia hải thích về sau Các người chỉ có thể nhìn Chứ không thể đoạt Nếu không Chết Thành gầm mang theo nồng đậm sát cơ, tràn gặp bốn phía Tất cả mọi người im lặng Cảnh tượng này làm hứa thành như có điều suy nghĩ Trước đó Hắn đã suy đoán được một chút Từ trên người của những người khác Bấy giờ kết hợp với đám hải quỷ vừa về đến Hắn đã ý thức được Tiếp theo sẽ phát sinh một chút sự việc đặc biệt Ở trên hải tích đảo này Cô nên đi trước hay không? Hứa thanh do dự Cảm thụ một chút chấn động tu vi trong cơ thể Sau đó trong mắt có quyết đoán Trực tiếp đứng lên Không dừng lại chút nào Xoay người rời đi Tốc độ rất nhanh Nháy mắt liền đã đi ra xa Hứa thanh rời khỏi khiến cho tù sĩ bốn phía đồng loạt liếc mắt, lão đầu bàn tiền lộ cũng rất là kinh ngạc. thiếu tứ này thật sự rời đi. cũng có không ít tù sĩ của tổ chức hài quỷ đưa mắt nhìn bóng lưng của Hứa Thành, nhưng đều không quan tâm. cứ như vậy, Hứa Thành triển khai tốc độ cao nhất xuống núi, không dừng lại một chút nào bước vào rừng rậm. chờ đến khi gần nửa cách giờ sau, thân ảnh của hắn xuất hiện ở bên cạnh bãi cát. ở nơi này, thân sắc của Hứa Thành bình tĩnh. Phật tay đưa pháp thuyền hiện ra trên mặt biển sau đó thân thể nhảy lên đạp trên pháp thuyền vừa mới đi vào bên trong pháp thuyền hứa thanh thở sâu rồi khoanh chân ngồi xuống hai tay bấm niệm pháp quyết phòng hộ của pháp thuyền lập tức ông ông hiện ra mặt biển dậy sóng hắn dùng thuật pháp biến ra xa cành long qua lại dưới đáy biển cảnh giác khắp nơi làm xong hết những thứ này hứa thanh gần đầu nhìn hai tích đảo trong mắt có tinh quang lóe lên rồi biến mất Sự cảnh giác và nhạy bén của hắn không bởi vì thu hoạch thuận lợi ở trên đảo mà giảm bớt đi, cũng chưa từng bởi vì tu vi tăng lên và sự cường đại của mình mà suy giảm, tính cách của hắn trước sau như một, cho nên khi tu vi của mình gần đột phá, hắn cũng không cuồng vọng lựa chọn ở lại trên đảo đột phá. Tuy rằng làm như vậy có khả năng cũng an toàn và lại độc tán của hắn rất nhiều, có thể khiến cho người tới gần thất khiếu chảy máu mà chết, hơn nữa bản thân hắn cũng rất mạnh. nhưng điều này không cần thiết Lục hắn ở khu ổ chuột đã từng gặp một vài loại sự việc như thế này cũng bởi vì nhất thời tự cao tự đại mà sơ dày mới khiến cho người khác có thời cơ lợi dụng ví dụ cho điều này có rất nhiều tương tự với nguyên tắc an toàn khi tiêu diệt đi hết thảy những thứ có thể uy hiếp đến sinh mệnh của bản thân hứa thành cũng sẽ không tạo ra cơ hội cho người khác xuất thù với mình đây là quy tắc sinh tồn trong loạn thế có người bởi vì bản thân cường đại đã chậm rãi quên đi đường này nhưng Hứa Thanh từ nhỏ đã khắc ghi điều này vào trong xương tủy, cho nên hắn không quên. Bấy giờ khi ở trong hoàn cảnh an toàn, Hứa Thanh chậm rãi nhắm mắt lại, tù vì trong cơ thể âm ầm bộc phát bắt đầu đột phá. Cùng lúc đó, bên cạnh bồn địa trên đỉnh núi của Hải Tích Đảo, khi Hứa Thanh đã rời đi, độc ở nơi đây cũng ít đi một chút, khiến cho trong lòng của rất nhiều tu sĩ cũng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng tổ chức Hải Quỷ đã đến, lời nói cũng uy hiếp mạnh mẽ. khiến cho trong lòng của toàn bộ tán tu nơi đây cũng có áp lực nhưng hình như không cam lòng cứ như vậy rời đi vì vậy mỗi người đều đang lựa chọn cũng có vài người sau khi do dự cũng lựa chọn rời đi rất nhanh hoàng hôn buông xuống khi giáng chiều vừa hạ giữa bầu trời và biển cả nơi xa sương mù chậm rãi xuất hiện màn sương mù này mỏng manh nhưng tràn ngập khắp nơi Tự như có một vị thần không nhìn thấy đang thủ nạp khí thức lượn lờ ở phía trên cấm hải quận mình tỏa ra bốn phía. Đối với cấm hải và nói, sương mù cũng không phải hiếm thấy, cho nên coi như là có người phát cũng sẽ không quá quan tâm. Cho đến khi một cỗ khí tức chấn động kinh người, bỗng nhiên truyền ra từ phía mặt biển, lúc này mới khiến cho không ít tu sĩ ngẩng đầu nhìn qua. Trong ánh mắt của bọn họ, linh lực tràn ra ở chỗ bờ biển và chấn động lan ra mạnh hơn, âm âm bộc phát, vô cùng vô tận linh lực. Trong một cái chớp mắt từ khắp nơi cuồn cuộn lao về phía chiếc pháp thuyền ở trên mặt biển Phạm vi vô cùng lớn Trong chớp mắt đã bao trùm toàn bộ hơn 60 trường Và lại vẫn còn đang tiếp tục mở rộng Nhảy mắt đã đến 89 trường Không dừng lại Càng là bởi vì linh lực đột nhiên tràn vào Lấy pháp thuyền của hư thành trước mặt biển làm trung tâm Trực tiếp liên tạo thành một cái vòng xoáy thật lớn Vòng xoáy nổ vào khiến cho nước biển dậy sóng Như là hải đăng trong đêm tối dẫn tới đông đảo sự chú ý của mọi người trên từng dãy núi của Hải Tích Đảo, từng ánh mắt đồng loạt ngưỡng tụ đến, tiếng ghi sâu hiện lên trên từng dãy núi. thế mà đột phá, cảm giác đột phá này có chút mạnh. về phần tu sĩ ở bôn địa, cho dù là tán tu hay là hài quỷ, lúc này đều đồng loạt giật mình, nhìn chậm chạp vào vòng xoáy ở biển xa xa, tâm thần từng người đều chấn động. là tên đệ tử thất huyết đồng rời đi lúc trước, hắn lại đột phá tu vi. Trong chúng tu nghị luận, Hứa Thành không nghe được Lúc này toàn thân của hắn đang chấn động Ở trong vòng xoáy bên trong pháp thuyền Linh hải trong cơ thể Cũng như vòng xoáy bên ngoài đều là 89 trưởng Dường như trong cơ thể của hắn Có một tầng thế giới khác Và lúc này xuất hiện trọng điệp Cùng với thế giới bên ngoài thân thể Trong sự trọng điệp này Thân thể của Hứa Thành càng chấn động mạnh hơn Toàn thân tràn ra ánh sáng tím chói mắt Hồ hấp cũng dồn dập hẳn lên Theo tu vi vận chuyển Lúc này linh hải trong cơ thể hắn Đã đột phá một trượng cuối cùng nháy mắt đạt đến 90 trượng Vòng xoáy bên ngoài cũng bỗng nhiên bành trướng một chút Đạt đến 90 trượng Nội hải cùng với ngoại hải Vào lúc này đồng bộ Hóa thành tiếng lôi đình nổ vang Không ngừng bộc phát trong đầu hứa thành Hóa hải kinh tầng thứ 8 đột phá Bước vào tầng thứ 9 Không dừng lại Trong lúc bộc phát Vòng xoáy linh hải hình thành xung quanh hắn một lần nữa bành trướng, phạm vi lại một lần nữa mở rộng, 91 trường, 92 trường, 93 trường. Vòng xoáy bên ngoài mở rộng dẫn dắt linh hải trong cơ thể hắn cũng tản ra và tăng lên. cảnh tượng này lúc trước hứa thành tu hành không phải gặp qua, đây là bởi vì lúc này hắn đang đột phá ở bên trong cấm hải, khác biệt với lúc ở chỗ bến cảng Linh lực ở nơi đây nồng đậm hơn rất nhiều so với bến cảng Lúc này phạm vi vẫn còn khuếch trường, 95 trường. 96 trượng Cho đến khi vòng xoáy bên ngoài Đạt đến phạm vi 97 trượng Thì linh hải trong cơ thể của hứa thành Đồng dạng bùng phát giống như vòng xoáy Ở bên ngoài, đồng bộ đạt đến 97 trượng Trong thời gian ngắn, một cỗ chấn động luyện khí Tầng 9 triệt để bùng phát ra từ trên người hắn Phạm vi 97 trượng Ở trên mặt biển kia, lập tức bị ảnh hưởng mặc cuộn trào, dâng lên cào ngút Nhìn từ xa mà giật mình Hứa thành còn mắt lúc này Bỗng nhiên bở to Ánh sáng màu tím kéo dài mấy hơi thở ở bên trong mắt của án. vừa định ảm đạm thì một cỗ chấn động mạnh hơn từ trên người hứa thành lại một lần nữa tràn ra. Bạt ảnh biến ảo ở sau lưng hắn, mang theo vẻ cuồng bạo và hung tàn như ác quỷ, Gờ mặt lên trời phát ra một tiếng gào thét. Khiến cho gần 100 triệu bốn phía mặt biển mãnh liệt cuộn sóng, trong nháy mắt lại xuất hiện dấu hiệu bị thiêu đốt, hóa thành biển lửa. Vào lúc này tiếng gào thét này truyền khắp bốn phía Bạn ảnh ở phía sau lưng của hơ thành Dường như đang muốn nuốt một thứ gì đó Dùng sức khẽ hút một cái Một vòng xoáy biệt lửa 97 triệu Lập tức lao thẳng đến cái miệng lớn của nó Trong thời gian ngắn toàn bộ Bị nó nuốt vào trong miệng Theo đó thân thể của bạn ảnh cũng kịch liệt rung động Dưới làn da khô nứt lập lòe hồng mang Không ngừng bốc cháy Tựa như bên trong đồ đầy nham tương Nhìn mà giật mình Cuối cùng ánh sáng tản ra hình thành ánh sáng chói mắt bao phủ bốn phía một con lực lượng hỏa diễm nồng đậm cũng ở trong tiếng ầm vác này mà bay lên bên ngoài thân thể hứa thành đây không phải là chuyển hóa giữa nước và lửa quỷ dị mà đây là giao hòa giữa nước và lửa quỷ dị bởi vì trong ngọn lửa này còn có khí tức của cấm hải hình thành nước chảy cho đến lúc này hứa thành mới chính thức hoàn toàn đột phá ánh sáng tím trong mắt hắn tan biến thân này của hắn chậm rãi đứng lên sừng sững đứng ở trên pháp thuyền khí tức rất mạnh ánh sáng sắc bén khiến cho toàn bộ những người ở trên hải tích đảo trong một chớp mắt này đều hùng hăng chấn động tâm thần, nhất là tu sĩ ở bốn phía bồn địa ở trên đỉnh núi cao nhất của hòn đảo, từng người đều như vậy. bọn họ đồng loạt hô hấp dồn dập như lâm đại địch. Thật sự là hứa thành đột phá quá mức kinh người. điều này tạo cho bọn họ áp lực thật lớn, nhất là những tù sĩ lúc trước đã từng thấy hứa thành xuất thủ trong đội tâm càng hoang sợ hơn, nên biết rằng từ đầu hứa thành cũng đã rất mạnh rồi, mà lúc này đột phá bọn họ có thể tưởng tượng, có tồn tại như vậy tư hoạch lần này sợ là sẽ trở nên cực kỳ ít. lão đầu của bàn tuyền lộ cũng trợn mắt, ngẩn ngơ bỗng nhiên nói nhỏ với đại xá bên người, hay là người đi cầu dẫn tên tiểu tử này một chút. Ta nghĩ rằng tên tiểu tử này có chút không đơn giản, rõ ràng là luyện khí tầng chính, làm sao lại cho ta cảm giác còn mãnh liệt hơn cả chút cơ nhỉ. Trong khi mọi người ở đây đang nhìn, tiếng hít thở của bọn họ lập tức trì trệ, bởi vì bọn họ từ xa xa nhìn thấy hứa thành đang ở trên biển, lúc này nhảy lên, một lần nữa bước lên hòn đảo. Tốc độ cực nhanh, hoàn toàn vượt qua lúc trước, cả người hóa thành một dải trường hồng, một lần nữa trở về. Thời gian chưa tới một nén nhàng, thân ảnh của hứa thanh liền mang theo khí tức cuồng bạo bỗng nhiên xuất hiện ở bồn địa. Hắn bỏ qua mọi người, mặt không cảm xúc trở lại trên tán cây trước đó. Tương tự như lúc trước, khoanh chân ngồi xuống. Nhưng lúc này đây, thân ảnh của hắn đã đưa tới toàn bộ tu sĩ của tổ chức khai quỳ con trọng. Ánh mắt của bọn họ đồng loạt ngưng trọng, trong ánh mắt mơ hồ sinh ra sự kiên kỷ. Thực lực bộc lộ rõ ràng, tùy có lợi, có hại, Nhưng trong hoàn cảnh bây giờ, rõ ràng lợi nhiều hơn hại. Hứa Thành đang dùng hành động nói với hài quỷ, đừng đến chọc ta. Đối với ta, lời nói cấm người khác xuất thủ tranh đoạt ra hải tích kia của các người đối với ta, đều vô hiệu. Trường 89 Quan hệ minh hiểu không thể phá vỡ Có mấy lời không cần mở miệng, chỉ cần dùng hành động cũng có thể đại biểu lập trường rồi. Hứa Thành khoanh chân ngồi ở trên tán cây. hắn bây giờ và lúc trước khi đi vào cho dù là động tác hay là vẻ mặt đều không có chút khác biệt nào nhưng chúng tu sĩ ở bốn phía quanh bồn địa đều biết hắn lúc này và lúc trước đã cách biệt một trời một vực đã từng kiêng kỵ càng thêm kiêng kỵ đã từng không để ý giờ phút này cũng trở nên coi trọng đến cực hạn tất cả những thứ này khiến cho bầu không khí của toàn bộ bồn địa trở lên ngày càng ngày càng âm trầm cho đến lúc tới đêm khuya theo tiếng nổ vang chuyển giả dưới núi Hai con hải tích có thể so với lưỡi khí tầng tám tập tễnh đi đến mới khiến cho không khí có sự thay đổi. Sự xuất hiện của bọn nó đưa tới ánh mắt của chúng tu sĩ nơi này. Nhưng mãi cho đến khi hải tích bò vào bên trong buồn địa thế khi bọn chúng gào thét hoàn thành lột ra bọn họ cũng không dám xuất thủ tranh đoạt chỉ có thể nhìn năm người tổ chức hải quý đi vào buồn địa như muốn đi thu thập ra hải tích. Chỉ có hứa thành là khác biệt. Hứa thành mở mắt ra. Trong chớp mắt khi hai con hải tích hoàn toàn lột ra hắn đứng dậy lập tức liền khiến cho ánh mắt của mọi người bốn phía hội tụ tới không thèm để trong lòng những ánh mắt đang nhìn ở trên người hứa thanh bình tĩnh nhảy xuống tán cây cả người hóa thành một dài tàn ảnh tốc độ cực nhanh lao thẳng đến mồn địa coi như là bên trong mồn địa giờ phút này có tu sĩ của tổ chức hải quỷ nhưng hứa thanh cũng không nhìn lao thẳng đến một bộ da hải tích giờ phút này bên cạnh tấm da hải tích còn có một tu sĩ dị tộc của tổ chức hải quỷ Gã thấy Hứa Thành đến thì sắc mặt trầm xuống, ánh mắt chớp động, Gã bỗng nhiên giơ tay phải lên, móng tay lập tức nhanh chóng dài ra, tựa như lưỡi rào sắc bén, bỗng nhiên cao về phía Hứa Thành. vị bảng hữu kìa tấm giả hải tích này là của hải. lời của tên tu sĩ dị tộc này vừa ra, không đợi nói xong hết câu, thì Hứa Thành đã giơ tay lên bắt được bàn tay đang vùng tới của đối phương, đột nhiên kéo về phía mình một cái, thân thể thuận thế tiến lên. Đầu gối hùng hằng hút vào ngực của tên tu sĩ dị tộc này Thành ngầm kèn kết truyền khắp bốn phường Ngực của tên tu sĩ dị tộc này lập tức bị lõm xuống Từng vết nứt nhanh chóng lan tràn Khắp toàn thân Cuối cùng ầm một cái chê lắm xè bẩy tàn vỡ trên mặt đất Chỉ là thứ tàn vỡ không phải là máu thịt Mà là một khối gỗ Bất ngờ là tên tu sĩ dị tộc này không phải là chân thần Mà là một khối lỗi Sắc mặt của tu sĩ tổ chức hai quỷ trong thùng lũng cùng biến hóa Trong khi bọn họ nổi lên cảnh giác, thì hứa thành đã lấy đi một bộ già hải thích, sau đó lạnh nhạt nhìn về phía bọn họ. Giờ phút này cách đó không xa, toàn bộ tu sĩ của tổ chức hải quỷ đang khoanh chân đều đứng lên, kiêng kỵ, đồng thời cũng trần ngập vẻ hút tàn, song phương nhìn nhau một lát. Một đại hán khôi ngô ở chân, ở vị trí trung tâm của tổ chức hải quỷ. Máu thịt ở ngực, giờ phút này bỗng nhiên nhốc nhích, hiện ra một gương mặt dữ tợn. Khuôn mặt này tựa như đứa trẻ mới sinh vậy. mặc dù trần ngập nếp uốn nhưng mơ hồ có sinh cơ giạt rào ánh mắt đỏ lom nhìn chằm chằm về phía hứa thành bỗng nhiên mở miệng vị bằng hữu kìa người hủy món đồ chơi của ta nhưng cái này cũng không coi vào đâu Gia hải tích ở nơi này hai quỷ chúng ta muốn một nửa không quá phận chứ hứa thành liếc mắt nhìn gã không nói gì cầm lấy bộ da hải tích mà mình thu được quay người về phía tán cây Khoai chân ngồi xuống, tiếp tục đả tỏa. Mục đích của hắn rất rõ ràng. Lần này đến Hải Tích Đảo là vì bộ gia của Hải Tích, chứ không phải là giết người. Đương nhiên, nếu như trong quá trình thu hoạch gia Hải Tích, Có trở ngại, thì như vậy lại khác rồi. Mặt khác, hắn cũng không tham lam quá phận Hứa thành rất rõ ràng. trạng thái bây giờ ở nơi này, Thật ra đang rất có lợi cho mình. Dẫu sao đám người hải quỷ chân nhếp người bên ngoài, Khiến cho đám đông tu sĩ không dám tranh đoạt, Như vậy, mình sẽ thu hoạch được nhiều hơn nữa. Mặc dù bản thân của hắn đầy đủ chiến lực, nhưng những người này thời khắc đều dãy dụa bên trong sinh tử, nhất định cũng có một chút đòn sát thủ, cho nên không cần thiết giết chóc. Hứa thành cảm thấy không có ý nghĩa. Nếu như có thể đạt được mục đích, hắn tự nhiên đồng ý thuyết pháp của đối phương. Cứ như vậy, thời gian dần trôi, ba ngày qua đi. Trong ba ngày này, hứa thành lại một lần nữa xuất thủ, không có bất kỳ khó khăn chắc chờ nào, trực tiếp cầm đi một nửa ra Hải Tích, nhưng đáy lòng của hắn lại vẫn luôn có nghi hoặc đối với nguyên nhân tổ chức Hải quỷ đến nơi đây và vì sao mà những tù sĩ khác ở nơi này đến bây giờ còn chưa rời đi. lo nghĩ này đạt tới mức độ nhất định ở trong lòng hứa thành. Vào đêm của ngày thứ ba, khi ở trên mặt biển xa xa lúc này, bỗng nhiên xuất hiện một con thuyền cực lớn, mục tiêu như là Hải Tích đảo. Con thuyền này lớn tới một trăm trưởng, toàn thân đen xì, phong cách khác biệt với pháp thuyền của thất huyết đồng. Hình dáng của nó càng giống như là một lá phong diệp hơn. Kỳ dị nhất là khi chú ý đến con thuyền này, sẽ khiến cho người ta không nhịn được, mà cảm thấy lạnh lẽo trong đáy lòng, dường như bên trong con thuyền cất dấu quỷ dị như trong cấm khu vậy. Mà tất cả nguyên nhân này có lẽ là do màu sơn của con thuyền đó. Màu đen này cũng không phải là tự nhiên, mà là vết máu nào đó được bôi lên. Chính là vết máu này tạo cho hứa thành một loại cảm giác quỷ dị. ly đổ giáo thế mà bọn họ cũng tới. Vị trí bồn địa khiến cho người ở nơi này có thể thấy toàn diện biển khơi. Giờ phút này Hứa Thành cũng như mọi người, cũng chú ý tới con thuyền màu đen đang nhanh chóng đi tới này. Lập tức có người thấp giọng kinh hồ, trong ngôn từ mang theo sự kiếm kỵ thật sâu. Thần sắc của hơn mười tu sĩ tổ chức hài quỳ cũng đều trở nên ngưng trọng, thấp giọng nói chuyện với nhau như lâm đại địch. Ánh mắt của Hứa Thành nheo lại, hắn cũng không phải rất lạ lẫm đối với lý Đổ giáo ca của tiểu nữ hài ở dưới địa thập hoang giả chính là đội trưởng chấp pháp của ly đồ giáo mà nàng cũng được người ca kia dẫn đi lúc ấy ở ngoài bên tiệm tạp hóa hắn cũng bỗng nhiên nghe có thập hoang giả nghị luận về ly đồ giáo bên trong ngôn từ đều biểu đạt ra đối phương là một đám người điên chờ đến khi hắn bái nhập thất huyết đồng trong lúc đọc tài liệu của bộ hung ty hứa thành cũng hiểu được một chút đối với ly đồ giáo ly đồ giáo là một trong bốn cỗ thế lực lớn ở lam hoàng châu có thể nói là đặt song song cùng với từ thổ thất huyết đồng cùng với chân lý tri ngôn chủ trương bên trong giáo phái này là đi theo người đã từng là cổ hoàng chú tể rời xa thế giới mặt thổ này giáo nghĩa của bọn họ không ngừng tuyên truyền rằng chúa tể cổ hoàng đã mở ra thánh địa tràn đầy sự tốt đẹp không có nạn đói không có rét lạnh cũng không có giết chóc linh lực tình khiết mà trong tương lai một ngày nào đó Thánh địa sẽ mở rộng đại môn cho thế giới mạt thổ, tiếp dẫn toàn bộ những người thờ phụng như bọn họ đi qua. Đây là tín ngưỡng của ly đổ giáo. Đồng thời đối với toàn bộ những người không tán đồng tín ngưỡng này, ở trong mắt của ly đổ giáo, đều là tồn tại dị đoan, đều bị trừng phạt và cướp đoạt quyền lợi sống. Mà loại giáo nghĩa cực đoan này tự nhiên cũng mang đến một đám người điên cuồng. Không biết nàng bây giờ ra sao? Hứa Thành kệ nói trong lòng. Hắn nhớ tới tiểu nữ hải đã từng cho hắn viên kẹo kia, nhưng rất nhanh, hứa thành từ trong trí nhớ trở về, nhào mắt nhìn con thuyền của lý đồ giáo từ trên mặt biển, đang càng lúc càng tới gần. Đến cùng, hải tích đảo này sẽ phát sinh chuyện gì? lo nghĩ của hứa thanh càng ngày càng sâu. Lúc này, lão đầu bàn tuyên lộ ở sò vách đá, mắt thấy lý đồ giáo đến, lão thở dài. Đi đời nhà ba rồi! Lần này cả hải quỷ và ly đổ giáo đều lần lượt tới nơi đây, có lẽ cũng tương tự như ta, đều chung một mục đích. Lão đầu bàn tuyển lộ vỗ chán một cái, rất là buồn rầu Lúc này, đại xà ở một bên lộc cọc vài tiếng, lão đầu lướt mắt nhìn đại xa trầm ngấp một lát. Người nói có đạo lý. Nói xong, thân thể của lão nhân này nhoáng lên một cái, bỗng nhiên đứng lên, đi thẳng đến chỗ tán cây của hứa thành. Thần sắc của đại xà phía sau lão, hình như có chút phấn chấn. nhanh chóng đi theo chỉ là cái loại hưng phấn này có rất ít người có thể nhìn nhận ra mà thôi cử động này của lão lập tức khiến cho tu sĩ xung quanh buồn điện nhìn tới chúng tu sĩ hải quỳ cũng nhìn sang nhưng giờ phút này ly đồ giáo vừa tới cho nên bọn họ cũng không có tâm tình ngăn trở vì vậy rất nhanh trong quá trình hứa thay nhiều mắt nhìn trầm chằm cổ của đối phương lão đầu mang theo đại xà đã đến bên ngoài mười trượng chỗ của hắn Tiểu tử thương lượng một chút, đừng có phóng độc đây. Người tán độc ở nơi đây đi. Tha và cười nói một sự kiện. Hứa thành nhìn lão đầu, đại khái đoán được mục đích của đối phương. Vì vậy, giơ tay vung lên, giống như vừa tán đi độc khí. Lão đầu thấy động tác của hứa thành, thì nhẹ nhàng thở ra, bước vào đến trong phạm vi bừa trường. Sau khi đi vào vài bước, lão cẩn thận cách hứa thành con bác trường thì ngừng lại, chầm thấp mở miệng. Tiểu tử... Người có phải đang nghi ngờ Tại sao hải quỳ và ly đồ giáo Đều đến đây hay không Ta cũng không nói lời vô dụng Trực tiếp nói cho người biết đáp án Căn cứ vào mùa vụ Mà suy tính Trong khoảng thời gian này Nơi đây sẽ có xác suất rất lớn Xuất hiện hải thích tu vi trúc cơ lột ra Mà da của hải thích trúc cơ Có giá trị kinh người Trúc cơ sơ kỳ giá 2.000 linh thạch Trung kỳ là 5.000 Mà trúc cơ hậu kỳ Thì ít nhất là hơn một vạn Lão già ta một người thế đơn lực bạc Cho nên đến tìm ngươi để hợp tác kết minh Chúng ta trở thành minh Hữu không thể phá vỡ Ta và ngươi liên thủ tranh đoạt tài nguyên lần này Phân chia lăm lăm Mọi người tín nhiệm Đưa phần lưng giao cho đối phương Lão đầu bàn tuyền lộ lời nói sụp rồi Nhanh chóng mở miệng Nói xong nhìn hứa thành Nhưng rất nhanh lão liền biến sắc Vội vàng lấy ra rất nhiều đan dược nuốt vào chỉ vào hứa thành phẫn nộ mắng lên Tiêu tử thôi Không phải nói không được hạ độc sao Ta không hạ độc Là độc trướng trần ngập ở bên trong nơi này Hứa thành trầm từ Với tiền tức trong lời nói của đối phương Tùy giải thích một câu À thế à Vậy vừa rồi người vất tay để làm cái gì Lão đầu càng giận Vì người kêu ta tán đi độc khí Hứa thành nhớ mày Vậy đã tiêu tán chưa Lão đầu trừng mắt độc của ta không cách nào bị tiêu tán. Đáy lòng của Hứa Thành có chút không kiên nhẫn, đối phương chính là người có tên trên thẻ tre của hắn. Nếu không phải lúc này thế lực hỗn loạn, không tiện xuất thủ, hắn cũng muốn xử lý đối phương ở chỗ này. Lão đầu im lặng nhìn Hứa Thành, sau một lúc lâu thở dài một tiếng. Ầy, ta nghĩ rằng ta và ngươi không có cách nào nói chuyện. Ý của ngươi là người không cách nào tán độc, nhưng vì an ủi ta. cho nên bày ra một bộ cái động tác giả hứa thành lạnh lùng nhìn lão đầu không nói gì chàng lão đầu nô đây gân sạch đại xả ở một bên nhìn thấy một màn này thì nhanh chóng lộc cọc vài tiếng lão đầu nghiến rằng kèn két một lần nữa nuốt một viên đan dược Nồi giận đùng đùng nhìn hứa thành kết minh có đồng ý ấy không được hứa thành không cần nghĩ ngợi mở miệng mặt thấy hứa thành đồng ý nhanh như vậy thì lão đầu thở dài tào muốn nói chuyện Nhưng vào lúc này, chiếc thuyền của Lý Đồ Giáo ở xa xa dĩ nhiên đã đến bên cạnh bờ. Từng đạo thân đành ở bên trong con thuyền đi ra, có khoảng 7-8 người bước vào rừng rậm Dưới ánh trăng không thấy rõ bộ dáng của những người này, chỉ có thể nhìn thấy mặc đạo bào màu đen. Ngay cả đầu và khuôn mặt người đều bị che kín, vẻ túc xác huyết tinh bốc lên. Tốc độ từng tên đều cực nhanh. Sau khi bước vào rừng rậm liền lao thẳng đến bồn địa trên dãy núi. Đi đổ giáo đều là đám người điên Trên biển một mực có lời đồn Nói bọn họ bí mật nắm giữ một vài hòn đảo Giống như đang tiến hành nghiên cứu thứ quỳ dị nào đó Nhưng địa điểm có chút bí ẩn Đến bây giờ vẫn rất ít người ngoài có thể tới được đó Sắc mặt của lão đầu bàn tuyệt lộ trở nên khó còi Âm trầm mở miệng hứa Thành nghe vậy thì ánh mắt nhau lại nhìn sang chương 90 Kim Quang làm cho người ta điên cuồng Thời gian không lâu, theo tiếng bước chân tới gần, một đoàn người của Lý Đồ Giáo đi ra khỏi rừng rầm, đã đến bồn địa trên dãy núi. Bọn họ có tổng cộng 8 người, trên người mặc áo đen, theo mặt trời màu đỏ, màu sắc thoạt nhìn rất quỷ dị. Đồng thời khí tức ấm lãnh tới từ trên người bọn họ cũng đặc biệt rõ ràng. Nhất là khi bọn họ đi về phía trước, dưới cái mũ trùm màu đen thi thoảng lộ ra ánh mắt lạnh lùng, bên trong không có bất kỳ chấn động cảm xúc nào. Dường như tất cả sinh mệnh ở nơi đây trong mắt của ly đồ giáo Đều không có ý nghĩa tồn tại Loại cảm giác lạnh lùng đối với tử vong này Khiến cho những người tán tù và dị tộc bên trong bồn địa Nổi lên đề phòng mãnh liệt Coi như là tổ chức hài quỷ Luôn luôn lấy danh xưng là tàn nhẫn Trước mắt từng người đều trở lên vô cùng e dè Bởi vì tàn nhẫn cũng là một bộ phận sắc thái của nhân tính Nhưng những tên ly đồ giáo này thì giống như vô số cỗ máy giết chóc không có bất kỳ nhân tính cảm giác gì khác. bọn họ đi tới khi thức âm lãnh cũng tùy theo đó mà khuấy tán, tràn ngập toàn bộ bồn địa, không ít tán tu biến hóa sắc mặt, cuối cùng lựa chọn rời đi. đối với những tán tu rời khỏi người của ly đồ giáo cũng không nhìn. sau khi bọn họ đến liền khoanh chân ngồi xuống bất động. ánh mắt hứa thành đào qua những người của Lý đồ giáo này không nhìn thấy cà cà của tiểu nữ hải lúc trước ở trong doanh địa thập hoang giả. Vì vậy hắn cũng thu hồi ánh mắt Nhắm mắt đà tỏa Về phần lão đầu bàn tuyền lộ Lão vẫn chưa có trở về chỗ cũ Mà là tìm một nơi ở bên cạnh tránh đi độc khí Rồi khoanh chân ngồi ở đó Vừa cảnh giác với hứa thành Vừa cảnh giác với tu sĩ bốn phía khác Đồng thời trong lòng cũng nói thầm Tiêu tứ này đồng ý nhanh như vậy Làm cho ta luôn có cảm giác không ổn Không có ý tốt mà Cứ như vậy Trong không khí cô động ở trên đỉnh núi này Mười ngày trôi qua, trong mười ngày này không có bất kỳ con hải tích nào đến. Loại hiện tượng này khiến cho chúng tu sĩ ở nơi đây đều mơ hồ có một loại dự cảm, mà mặt biển bốn phía cũng dần dần giảm bớt những con sóng, càng ngày càng yên tĩnh lại. Dường như sắp có bão táp nổi lên, vô cùng âm trầm. Mặt biển như thế, buồn địa cũng là như vậy, tất cả mọi người đều rơi vào trong trạng thái tĩnh lặng. duy chỉ có đại xà bên người lão đầu thường xuyên nhìn hứa thành. phát ra thanh ngâm lộc cộc lộc cộc hứa thành nghe không hiểu không quan tâm tới mà hắn làm cho mình luôn luôn duy trì trạng thái đỉnh phong Giàu gằm đã được hắn lau chùi qua thiết thêm được mài làm cho phong mang trở lên lăng lệ ác liệt hơn về phần kết mình đây chẳng qua là hắn thuận miệng đồng ý mà thôi hứa thành sẽ không tin tưởng lão đầu hắn cũng biết lão đầu cũng sẽ không tin tưởng hắn mà áp lực ở nơi này và hoàng hôn ngày thứ 11 đã xuất hiện biến hóa biển rộng vào lúc này vang lên tiếng nổ. sau khi sóng biển yên tĩnh mười ngày, hình như đã có từng cơn ngủ say thức tỉnh nổi lên những cơn sóng biển kịch liệt. từng trận khí tức kinh khủng từ trong biển cuồn cuộn hiện ra, hối tán khắp nơi, trận ngập toàn bộ hòn đảo. hứa thành lúc này thấy được ở trên mặt biển xa xa xuất hiện mấy vòng xoáy đang nhanh chóng tới gần hòn đảo. có rất nhiều chúng tu sĩ cũng chú ý tới cảnh này, phần lớn đều giữ im lặng, nhưng tất cả đều đang vận chuyển tu vi. khiến cho bản thân tùy thời có thể xuất thủ xét đánh rất nhanh các vòng xoáy thứ nhất liên tới gần bờ theo nước biển nổ vàng và văng ra khắp nơi một cái vật khổng lồ toàn thân màu tím đen thân thể lớn đến làm bơi trợ bỗng nhiên chui ra khỏi mặt biển dẫm lên bãi cát dưới ánh chiều tà thân thể như khoác một tầng bảo giáp tấm bảo giáp này lộ ra ánh sáng tầm tối thoạt nhìn cứng còi vô cùng đồng thời còn có ủy áp vượt qua luyện khí từ trên cười của nó bạo phát ra ngoài Khi thế vô cùng mạnh mẽ Khiến cho cát bay đá chạy Huếch tán về bốn phía Chính là hải tích trúc cơ. Cho dù là bảo giáp ở trên người Hay là móng vuốt sắc bén ở bốn chân Hoặc là cặp đồng tử dựng thẳng Cũng khiến cho toàn thân con hải tích này Lộ ra vô tận sự sát phạt Và lại hiển nhiên là nó có linh trí Sau khi lên bờ lên lắc lư thân thể ngẩng đầu dùng ánh mắt âm lãnh Đào qua hòn đảo Cuối cùng nhìn về phía bồn địa trên đỉnh núi Trong ánh mắt lộ ra một vẻ khinh miệt Sau đó cất bước đi nhanh Tiếng nổ cũng theo đó vang lên khí thế mạnh vô cùng Khiến cho toàn bộ tu sĩ ở trên hòn đảo Đều tâm thần chấn động hô hấp dồn dập, sắc mặt cũng trở lên trắng bệch, Có một loại cảm giác bị chấn áp Mà tới không chỉ có một hải tích trúc cơ Sau khi con hải tích thứ nhất đi tới Theo những vòng xoáy lừa lừa tới gần Con hải tích trúc cơ thứ hai Cũng lên bờ, cất bước đi vào rừng rậm Mà khí tức của con thứ ba Mạnh hơn hai con trước Tân hình đạt tới một trăm trường khi nó đi đến bãi cát nó liền ngửa mặt lên trời gào giống một tiếng bốn phía lập tức xuất hiện phong bão quét ngang khắp nơi đồng thời làm cây cối trong rừng lay động mãnh liệt chúng tù sĩ bên trong bồn địa ở cự ly vô cùng xa cũng đều cảm nhận được từng cơn gió tánh đập vào mặt loài cảm giác chấn áp tu vi này bây giờ trở nên mãnh liệt hơn coi như là hứa thành đồng từ cũng phải nhanh chóng cò rút lại cảm nhận được sự khủng bố của bà con hải thích trúc cơ này Ở bên trong cảm giác của hắn, hai con hải thích trước đã rất mạnh, mà con cuối cùng kia, hắn chỉ lướt mắt nhìn cũng cảm thấy ánh mắt mơ hồ đau đớn, khiến cho hắn phải hít vào một hơi, trong đầu nhanh chóng so sánh nó với lão tổ kim cương tông. Mà đáp án sau khi so sánh, thì cho dù là hai con hải thích phía trước tương đối yếu một chút, nhưng bất kỳ một con nào cũng có thể xé xác nghiền nát lão tổ kim cương tông. Hai con trúc cơ trũng kỳ, một con sau cùng lại là trúc cơ hậu kỳ. hai còn trước tổng giá trị hơn một vạn linh thạch, mà một con cuối cùng, tùy tiền cũng có thể bán đi được một vạn năm, một vạn sáu trăm linh thạch. Hứa thanh, lần này chúng ta phải thật sự kết minh rồi. Lão đầu bàn tuyên lộ ánh mắt sáng lên, màu trắng mở miệng, tương tự sáng lên, còn có chúng thủ sĩ bốn phía xung quanh bồn địa, cho dù là hài quỷ hay là những tên dị tộc, trong lúc này đều nổi lên lòng tham thật sự là hấp dẫn của mấy vạn linh thạch, Đối với những chúng tù sĩ ở thế giới mặt thổ như bọn họ mà nói, đó là quá lớn. Thần sắc của Hứa thanh trở lên cương trọng, nhìn bà con hải tích trúc cơ trước sau đi tới bên bờ cát, cảm nhận được nguy hiểm mãnh liệt, lồng tốc toàn thân dựng đứng, làn da trên thân thể cũng khẽ động. Cái này là bởi vì khí thức dẫn tới áp chế, đồng thời cũng là thân thể nói với hắn rằng, nó đã chuẩn bị sẵn sàng để xuất thủ rồi. Lần ra biển này, nếu như có thể lấy được một tấm da hải tích trúc cơ, Coi như là thắng lợi trở về Và lại những thứ này Cũng đầy đủ để ta nâng cấp pháp thuyền Cùng với tài nguyên tu hành của bản thân Trong thời gian ngắn Có thể để ta không cần phát sầu Vì thiếu linh thạch nữa rồi Trong mắt hứa thành toát ra vẻ lạnh lẽo Tổng cộng số gia hải tích Lúc trước hắn thu hoạch được khoảng hơn 2.000 linh thạch Tính cả số vật phẩm Trên những người hắn đã giết Còn số linh thạch mà đinh sư tỷ Trên đường tặng Tên lời bây giờ đã đạt tới gần khoảng 4.000 linh thạch lấy được một tấm giả hải tích trúc cơ ta liền rời khỏi đây một khắc hứa thanh hạo quyết tâm tiếng nổ mạnh dưới núi chuyển đến Bà con hải tích trúc cơ kia đã đến gần trên đỉnh núi chúng nó không lựa chọn phi hành mà là một đường mạnh mẽ đồng tới mượn Việt đâm đổ những gốc cây đại thụ để thuận tiện giúp chúng nó nổ xác lúc này chúng nó nổ xác trực tiếp xông tới đỉnh núi bỏ qua tất cả mọi người cất bước trong tiếng nổ vàng bước vào bên trong bồn địa bởi vì thân hình của chúng nó quá lớn cho nên khi ba con cùng nhau đi vào bên chốc bồn địa lập tức liền chiếm cứ hơn phân nửa các bồn địa mà quan sát sinh vật có tù vi trục cơ khoảng cách gần như vậy khiến cho hô hấp của toàn bộ tù sĩ nơi đây dường như đều muốn đình trệ lại càng không cần phải nói chúng nó rất nhanh liền ngửa mặt lên trời gào thét bản thân tiếng gào thét đến từ ba con hải tích trục cơ liền có đủ lực sát thương theo tiếng gào thét truyền ra thiên địa lúc này dường như rung chuyển sóng ngầm tạo thành trùng kích trực tiếp quét ngang khắp nơi Vài thủ sĩ thân thể không đủ mạnh, không kịp tránh đi, chấn động mạnh một cái, há miệng phun ra máu tươi, trực tiếp bị nội thường. Cây cối bốn phía càng không chịu nổi một kích, dưới làn sóng sùng kích toàn bộ bị nghiền nát. Từ xa nhìn lại, sóng ngâm gào thét do ba con hải thích chúc cỡ hình thành, không ngừng khuếch tán về bốn phía. Khiến cho những cây cối ở dãy núi gần đó cũng đều như vậy, cây cối bị phá hủy, và kẻ tù vị yếu ớt còn không có cơ hội trốn, từng người trong tiếng kêu gào thảm thiết mà ngã xuống. thân thể của Hứa Thành cũng chấn động mãnh liệt, nhưng nhục thể của hắn rắn chắc. Lúc bên trong sóng ngầm cũng không bị ảnh hưởng quá lớn, nhưng tán cây ở phía dưới trần hắn lại hồi phi yên diệt. thân ảnh của Hứa Thành hạ xuống đất, không để việc tán cây bị hủy ở trong lòng. mắt hắn như chim ưng nhìn chăm chăm vào bồn địa, chờ đợi hải tích lột xác hoàn toàn. Mà lão đầu bàn tuyền lộ cũng hết sức trầm trú, hai quỷ và toàn bộ mấy tên dị tộc cùng với chúng tù sĩ bốn phía cũng đều như thế. cứ như vậy. trong khi các phương đang chờ đợi một nén nhang trôi qua ba con hải tích trúc cơ trong bồn địa hai con hải tích chúc cơ trung kỳ đã dãy ruộng hoàn thành lột da một khắc da hải tích vừa rơi xuống đất chúng nó quay lại tự mình cắn vào bộ da trong lúc mọi người đau lòng nó cắn xé ra một mảnh da lớn của mình rồi nuốt xuống lúc này mới bỗng nhiên nhảy lên từ bồn địa bay lên không trung phát ra tiếng cào thét trầm thấp ở trước bầu trời tuy đó là một khối da lớn bị lột ra. nhưng lại tràn đầy sự kỳ dị rõ ràng chúng nó đã tự co rút lại trong chớp mắt liền biến thành tấm da nhỏ các bàn tay lúc này toàn bộ hơn 10 người bọn hài quỷ lao ra những tiền tán tu và dị tộc bốn phía cũng đều như thế lúc này không ai để sự uy hiếp của hài quỷ ở trong lòng lợi ích thật lớn ở trước mắt đủ để làm quá nhiều người đỏ mắt lão đầu bàn tuyển lộ cũng như thế bỗng nhiên sông lên mà tốc độ của hơi thanh nhanh hơn trong chốc lát ngoại trừ lý đồ giáo không hề động đầy tuy toàn bộ tu sĩ ở nơi đây đều vọt tới hai bộ gia hải thích chúc cơ mỗi một bộ đều có mười mấy người lao tới tranh đoạt hứa thành lựa chọn một bộ cách mình gần nhất lão đầu bàn tuyển lộ cũng giống như thế hai người mặc dù được không thích đối phương nhưng lúc này vẫn lựa chọn liên thủ có chừng mực đương nhiên vẫn còn tồn tại sự phong bị như trước hai người nhắm mắt tới gần cùng bộ phát sát cơ về phía những người khác tới tranh đoạt hứa thành vận chuyển tu vi toàn thân vật tay một cái Từng giọt nước tràn ngập ở xung quanh hắn, sau đó gào thét lao về bốn phía, cũng lấy rau găm ra, vung vẩy theo lãnh ý, trực tiếp tới gần một tên tu sĩ của tổ chức Hài Quỷ. Tên tu sĩ của tổ chức Hài Quỷ này có tù vị luyện khí đại viên bản, rất là cường hãn nhưng hứa thanh mạnh hơn. Tay trái hắn siết lại, trực tiếp nện một quyền vào ngực của đối phương. Bạn ảnh gào thét hiện ra ở phía sau lưng, mang theo lực lượng trấn áp. Tên tu sĩ dị tộc này gầm nhẹ, lập tức phản kích. Công lấy ra một tấm phù bảo Nhưng dưới một kích của hứa thành Phun ra một bụng bó tươi Phù bảo xém chút cũng tàn vỡ Thân thể bị đánh bay ra ngoài bảy tám trở Lão đầu bản tuyển lộ cũng vô cùng quỏng mạnh Bên ngoài thân thể của lão Đột nhiên xuất hiện từng sợi dây thừng Toàn bộ tán tù dị tộc tranh đoạt Cùng với lão trong nháy mắt Bị dây thừng buộc cổ Vài sợi còn nhanh chóng tràn về phía hứa thành hứa thành liên tiếp tránh lui mấy tên Đang muốn bắt lấy bộ da của hải thích Thì dây từng bốn phía trong nháy mắt xuất hiện quân lấy hắn nhưng hứa thành đã sớm có phòng bị hắn hừ lạnh một tiếng khí huyết toàn thân bỗng nhiên khuếch tán ra ngoài tiếng nổ vang lên toàn bộ dây thừng xung quanh hắn bị vỡ vụn, Mặt thấy sẽ lấy được bộ ra hải tích nhưng vào lúc này bốn tu sĩ của tổ chức hải quỳ đỏ mắt bỗng nhiên lao về phía chỗ của hắn từng người bấm điểm phá quyết trong lúc thuật pháp hình thành sát khí đã bạo khởi chỗ lão đầu bản tuyền lộ cũng là như vậy bị tán tù về công ngăn trở cũng có hai tên tu sĩ của hải quỷ lao thẳng đến bộ giá của hải thích mặt thấy sẽ đắc thủ nhưng hư không bên cạnh bộ giá hải thích đột nhiên vặn vẹo một cái đầu rắn thật lớn huyện hóa ra từ giữa không trung há miệng lao về phía bộ giá của hải thích trực tiếp ngậm lấy biểu cảm hình như mang theo sự phấn chấn đại xà này nhìn hứa thành và lão đầu nhoáng một cái muốn đi trợ giúp hứa thành nhưng ánh mắt của lão đầu ở bên đó sáng lên cười ha hả bên ngoài thân thể hiện ra phủ văn lấp lánh đẩy lùi đám người lao thẳng đến chỗ đại giả. sau khi dùng một tay ôm lấy nó vẻ mặt của lão đầu trở lên hưng phấn ngoan làm tốt lắm bạt đành hiền lộ ở phía sau lưng hứa thanh gầm lên biệt lửa tứ tán khiến cho mấy tên tu sĩ hai quỳ cạnh hắn cục vun ra máu tươi kêu thảm thiết mà lui lại hứa thành không để ý tới bọn họ quay người nhìn về phía lão đầu tia sáng lạnh lẽo trong mánh mắt lóe lên vừa muốn phóng đi nhưng vào lúc này bên trong bồn điện tất cả mọi người luôn không dám tới quấy rầy con hải tích một trăm trượng kia lúc này nó đang gửa mặt lên trời gào thét già trên thân thể của nó liền vỡ vụn bộ già mới trên thân cũng bỗng nhiên chui ra nhưng hình như nó không đủ thời gian để nuốt lớp da vừa lột của mình nó vừa mới lột xong liền bách thẳng lên trời khí huyết trên người không ngược bành trướng, hình như muốn vượt qua chút cơ Dư bà của tiếng giống giống như cuồng phong khuếch tán Khiến cho tâm thần của nhiều người nơi đây Phải rút chuyển Không ít người ngay lập tức bị chấn đến thất khiếu chảy máu Bộ già vừa lột của con hải thích Trúc cơ hậu kỳ bỗng nhiên vỡ ra thành ba phần Rồi thu nhỏ lại, rơi rất là tảng. Khi thức tràn ra trên ba phần của giá hải thích vô cùng kinh cười Vượt qua hai bộ lúc trước rất nhiều Thậm chí ở phía trên mơ hồ còn lập lòe Một ánh kim quang Kim quang này vừa ra, khắp nơi nổ vang Thậm chí tầng mây bên trên cũng dâng trào, một có cảm giác thần thánh khuếch tán ra, tạo cho hứa thành cảm giác như lúc bái nhập vào thất huyết đồng, khi tham gia khảo hạch đối mặt với uy áp của giọt máu thần tính. Cái này nhìn sai rồi, trong cơ thể của con hải tích trúc cơ hậu kỳ, vậy mà còn có một tia tí thần tính, bên trong tấm da của nó ẩn chứa tia khí thức thần tính đầy, giá trị sẽ tăng cực lớn. Ánh mắt của lão đầu bàn tuyên lộ trợn lên là thất thành. toàn bộ đám người lý đồ giáo ở một bên cũng ngay lập tức mở mắt ra. Lộ ra vẻ lạnh lùng, thứ mà bọn họ chờ đúng là thứ này. chương 91 Giết người đoạt bảo Dựa theo quy mô của thế lực ly đồ giáo, sự việc nào mà lấy hình thức tiểu đội xuất động, khả năng không phải là vì linh thạch. Dù sao đối với bọn họ mà nói, loài dục vọng vật chất này đã được bọn họ hiến tế tặng cho sứ mệnh của mình rồi. Bọn họ tới nơi đây là vì nhiệm vụ, mà nhiệm vụ trong giáo an bài cho bọn họ chính là thu được giá hài tích của một tia thần tính cho nên lúc này trong nháy mắt nhìn thấy tấm giá hải tích này xuất hiện tám người của lý đổ giáo bỗng nhiên đứng dậy khí thế túc sát âm âm bộc phát trong cơ thể từng người tản mát ra chấn động luyện khí đại viên mãn lao thẳng đến bồn địa tốc độ cực nhanh nháy mắt tới gần càng làm cho người ta hoảng sợ chính là đám người này nhìn là tám người nhưng thân thể đều nghiêm trình đồng bộ như một thậm chí ngay cả bước chân cũng không chút khác nhau nào như là tám thanh đào sắc bén đã khai phòng trực tiếp đầm tới vài tán tù ở phía trước bọn họ cân bà là không kịp né tránh trong chớp mắt cũng bị va chạm liền như là cỏ cây ở dưới dòng nước lũ phút chốc bị nghiền nát mà sự cường hãn của lý đồ giáo cũng làm cho chúng tù sĩ của tổ chức hài quỷ vẫn luôn nhìn chằm chằm bọn họ tia sáng lạnh lẽo trong ánh mắt đồng loạt bộc phát lúc trước tranh đoạt hai tấm da hải thích trúc cơ sơ kỳ Hai quỷ chỉ xuất động gần mười người, còn lưu lại bảy tám vị vẫn ở nguyên tải chỗ. Lúc này toàn bộ bảy tám người tu sĩ này đồng thời lao ra, bất ngờ chấn động tràn ra trên người của bọn họ đều là đại viền mãn. Nhất là vị đại hán trên ngược hiện ra gương mặt giống như là ác quỷ, chấn động trên người gã càng là vượt qua những cái bên cạnh, mơ hồ đã có một tia khí tức của trúc cơ. Sau phương ngay lập tức chém giết với nhau ở trong bồn địa, tiếng nổ vàng lên không ngừng. Thì sáng lạnh lẽo hiện lên trong mắt của hứa thành Bùng đổ tu vi trong cơ thể cũng phóng đi Mặc dù da của hải tích lúc trước Bị lão đầu bàn tuyên lộ cầm đi Nhưng hứa thành cũng không quá để ở trong lòng Trừ khi là đối phương không trở về tất huyết đồng bạc không mà nói Một khi trở lại muốn nốt hết phần thuộc về hắn kia Như vậy hắn sẽ làm cho lão đầu ấy Phải phun ra cả gốc lẫn lãi Cho nên hứa thành không thèm nhìn thẳng Thậm chí cũng không thèm mở miệng nói một câu lúc này bất ngờ lao tới gần chỗ ly đồ giáo và hai quỳ giáo thủ hai tay siết lại khí huyết trong cơ thể âm vang vận chuyển bạt ảnh ở sau lưng hắn hiện ra rõ ràng nhất từ trước tiên này thân hình cào lớn làn da bên ngoài đầy vết nứt dường như đã rung nạp nham tương ở bên trong tràn ra hồng mang còn có khí thế cuộc bạo vượt quốc luyện khí cũng khiến cho hứa thành nhanh chóng tới gần và đánh ra hai quyền liền có đủ lực lượng vượt quốc luyện khí tiếng nổ vang vọng một quyền cho ly đổ giáo Một quyền cho hải quỷ Hứa thành không xuất thủ thì thôi Lúc này xuất thủ Liên toàn lực ứng phó Triển khai toàn bộ chiến lược Khiến cho toàn bộ bồn địa vào lúc này vang lên âm thanh kịch liệt Thậm chí cũng xuất hiện cả phong bạo Trong cơn phong bạo này Bọn người hải quỷ đồng loạt biến sắc Tám tên ly đổ giáo cũng rút lui mạnh mẽ Mà nhìn về phía hứa thành Người muốn chết Thất huyết đông Cầu ngay khi hai lời nói này đồng thời chuyển ra Thì Lý Đồ Giáo và Hải Quỷ đồng thời xuất thủ, vừa muốn đối kháng với nhau, vừa phân ra dư lực chấn áp với Hứa Thành. Không cho phép hắn đi tranh đoạt ba phần già hải tích có thần tính, đang lơ lửng ở trong khu vực của bọn họ. Nhưng sự hung tàn của Hứa Thành lúc này đã lộ rõ. Đối với người lớn lên từ khu ổ chuột như hắn, lại trải qua cuộc sống ở duyên địa thập hoang già mà nói, hắn không xa lạ gì với việc tranh đoạt. Lúc này, sự hung tàn trần ngập ở trong mắt Hứa Thành. hắn phất tay bốn phía lên có từng giọt nước hình thành sau đó phóng về khắp nơi theo giọt nước giống như là mưa kích xả thân thể của hứa thành hùng hằng đâm vào trên người của một tên dị tộc hài quỷ tiếng nứt vỡ bị tiếng kêu rền bao phủ đồng thời dao găm trong tay hắn cũng đã nhanh chóng cắt một đường ngọt lịm qua người của đối phương màu nóng điên cuồng phun ra vẫn không dừng lại hứa thành bỗng nhiên rút lui trực tiếp đánh ra một quyền vòng ngực của một tên tu sĩ ly đổ giáo phía sau lưng truyền ra tiếng vỡ vụn Sát cơ bộc phát, đạo bào trên người hắn đã bị máu của địch nhân nhuốm đỏ, gương mặt thanh tú lạnh lùng vô cùng. Sau khi giết hai người, hứa thành chưa từng do dự chút nào, tay trái lập tức bấm niệm pháp quyết, bát ảnh ở phía sau lưng lập tức gào thét, khiến cho những giọt nước đang bắn về khắp bốn phía trong chốc lát biến thành dầu hỏa tự mình thiêu đốt. Nhìn từ xa, như vô số hỏa tiễn âm ầm bắn về bốn phía. Dưới hỏa diễm, thân ảnh của đám người thắc loạn dưới mặt đất, tựa như quần ma loạn vũ. nhưng không có ai chú ý tới. Có một cái bóng lúc này đang đi thẳng đến chỗ già của hải tích, trong khi đám người tranh đoạt với nhau. thừa Diệp hòa diễm khoách tán, thân thể của hứa thành đột ngột rút lui, mà chớp mắt khi hắn lui ra phía sau, phía trước khu vực tranh đoạt già hải tích bị mọi người ngăn cản vây quanh, bỗng nhiên có một cái bóng từ dưới mặt đất nhảy lên, cuốn về phía một phần trong ba phần của bộ da hải tích kia. Cùng lúc đó, Hứa vô bên cạnh tấm da hải tích lúc này bỗng nhiên vặn vẹo. tên này của lão đầu bàn tuyền lộ cũng xuất hiện quỷ gì trong mắt mang theo vẻ cuồng nhiệt mượn hòa diễm của hớ thành làm náo đầu đưa tay chộp về phía một bộ da hải tích nhưng rõ ràng đã chậm một bước phần da đã bị một cái bóng sớm mang đi đáng chết lão đầu chộp vào khoảng không thân thể nhanh chóng lui ra phía sau nhưng người nơi đây đều phát hiện một màn này đồng loạt tức giận ngập trời không hề truy kích hứa thành mà là phóng thẳng lên về phía lão đầu Về mặt của hứa Thành như thường, mượn cơ hội này nhanh chóng rút lui. Cũng bí mật triển khai cái bóng của mình xoắn phần da của hải thích lại, nhanh chóng thu hồi rồi bay thẳng xuống dưới núi. Mặt thấy hắn sắp chuẩn bị rời khỏi bồn địa, nhưng vào lúc này, lão đầu bị mọi người truy sát bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Không phải ta cầm, trên người của lão tử chỉ có một cái túi chữ vật, các ngươi nhìn chỗ kỹ vào. Lão đầu bàn tuyên lộ nói đoạn, trực tiếp lấy cái túi chữ vật của mình ra. Hùng hăng quang về phía hứa thành, tiểu tứ đổ vật ở bên trong người giữ cho kỹ vào. Lão đầu cũng là loại người hung ác, biết giải thích cái gì cũng không cách nào lừa gạt được tất cả mọi người ở đây. Lão dứt khoát khiến thân thể nổ ầm một tiếng, không biết xấu hổ mà trực tiếp nghiền nát tất cả quần áo ở trước mắt tất cả mọi người. Chỉ còn lại một cái quần lót, sau khi thân thể gần chân chuồng xuất hiện ở trước mặt mọi người, còn quay quanh một vòng, chứng minh mình trên rằng dưới các tút không có cái quần què gì. Sau khi nhóng lên một cái, ông cổ con đại xà cách đó không xa, đang xem nó nhiệt, rồi nhanh chóng bỏ chạy về phía dưới núi. Mặc dù người tin không nhiều lắm, nhưng vẫn có bộ phận nhanh chóng đuổi theo. Hai quỳ và ly đồ giáo cũng ở trong đó. Chỉ là trên đường truy kích, khi tới gần vị trí của hứa thành, chúng tu sĩ sông phương đột nhiên thay đổi phương hướng, lao thẳng đến hứa thành, lập tức xuất thủ. Người có làm bí ẩn hơn nữa cũng vô dụng, người bên ngoài không cảm giác được khí tức của gia hải tích. Nhưng đối với ta mà nói, như bó đuốc trong đêm tối, giao ra hải thích ra. Thuật pháp của Song Phương đều kinh người, xuất thủ như xét đánh, thân thể của Hứa Thành bỗng nhiên lùi lại, tránh khỏi lần xuất thù của Hải Quỷ cùng với ly đồ giáo, sát cơ trong ngay mắt hiện ra, hắn không thèm để ý tới túi chữ vật mà lão đầu ném tới, hắn không tin bên trong có vật gì tốt. Hứa Thành cũng không trông chờ chuyện này có thể giấu giếm được chúng tu sĩ nơi đây, bất quá vừa rồi đúng lúc lão đầu xuất thủ, cho nên hắn cũng chỉ mong chờ một chút mà thôi. Nhưng nếu như đã bị phát hiện, hứa thành cũng sẽ không khiếp đảm. Xa đí trong mắt bạo rừng hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, nhanh chóng đẩy về phía trước. Một phù bảo màu lam lập tức xuất hiện ở trong tay hắn. Theo linh lực tràn vào, phù bảo kích phát, hóa thành một pho tượng cực lớn. Pho tượng kia tựa như biểu tượng của ma thần đến từ dị tộc nào đó vậy, có ba đầu sáu tay, toàn thân tràn ra khí thức âm lãnh tử vong. Xuất thủ chân áp về phía đám tu sĩ hai quỳ cùng với ly đồ giáo. Cái phù bảo này đến từ trên người của thương niên nhân ngư tộc, bởi vì số lần sử dụng rất ít, cho nên một kích của trúc cơ ẩn chứa ở bên trong vẫn tương đối hoàn chỉnh. Lúc này dưới lực lượng chấn áp, đám người của lý đồ giáo và tổ chức hài quỷ cũng lập tức có phù bảo lấp lánh đối kháng cùng với hắn. Âm thanh rung truyền, một cỗ lực lượng trùng kích cực lớn khuếch tán ra, khiến cho hai bên đều phải lùi lại. Hứa thành tuy mạnh, nhưng tù sĩ nơi đây rất nhiều, khóe miệng của hắn cũng tràn ra máu tươi. Nhưng chỉ một chút thường thế này, thì tinh thể màu tím trong nháy mắt, liền có thể khôi phục lại khỏi hẳn. Nhưng ánh mắt của hắn lại tỏa rất vẻ thâm thúy hơn một chút, lạnh lùng nhìn chăm chăm mọi người xung quanh. Hứa thành liếm liếm bờ môi quan sát bốn phía. Máu tươi bên cạnh khóe miệng rất tanh, mang tới mùi vị quen thuộc, tựa như về tới khu ổ chuột, về tới xuất địa thập hoang giả. Hắn không thích nói chuyện phức tạp, nhưng mà bây giờ ra hải tích, đã tới tài hắn, đám người ở nơi này lại không muốn cho hắn rời đi. Vì vậy việc này cũng biến thành đơn giản Cứ giết sạch bọn họ là được rồi Hứa thành thì thào trong lòng Đồng thời ánh mắt của hắn Cũng làm cho trong lòng của chúng tù sĩ Bốn phía khẽ chấn động Bọn họ đã từng gặp qua loại người hung ác Nhưng thiếu niên thất huyết đồng trước mắt này Sát ý ở bên trong ánh mắt Khiến cho trong lòng của không ít tù sĩ Cũng phải bộp một tiếng Nhưng sự hấp dẫn đến từ gia hải tích thần tính quá lớn Khiến cho phần lớn chúng tù sĩ nơi đây Đều không lùi lại Duy chỉ có mấy người tán tu và dị tộc đã nhìn hứa thanh xuất thu từ đầu đến cuối, mới khắc sâu sự tàn nhẫn của hứa thanh, cho nên chỉ ở phía xa xa xem thế nào mà không dám tùy tiện tới gần, bọn họ là đang đợi thời cơ. Bên trong có cả tên dị tộc mặc áo choàng cũng có đại hán vòi voi kia. Sau khi rằng có ngắn ngủi, nhóm đầu tiên động thủ chính là Lý đồ Giáo. Trước đó Lý đồ Giáo đã từ vốc một người, lúc này bảy người còn lại đồng thời xuất thủ. từng thành trường thương xuất hiện ở trong tay, về túc sát bầu phát, Khi thế như bài sơn đào hải lao thẳng đến hứa thành. đám tù sĩ hải quỳ cũng triển khai tấn công, còn có vài tán tu và dị tộc cũng nhanh chóng tới gần. nhưng vào lúc này, đột nhiên có người đang bước tới, phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, thân thể nhảy mắt biến thành màu xanh đen, trực tiếp phun ra máu tươi bầu đen, độc phát ngã xuống đất. có độc, không ít tù sĩ bị như vậy. trong chớp mắt có bảy tám người thất khiếu lần lượt chảy máu khiến cho tâm thần của những người khác đồng loạt chấn động hứa thành cũng lập tức phát động tấn công tốc độ của hắn cực nhanh một cái chớp mắt là tới gần một bên ly đổ giáo bỗng nhiên vùng dao găm bên tay phải lên đòn đỡ trưởng thương đến từ phía trước đồng thời thân thể di động theo trưởng thương hắn nắm lấy rào găm vừa rơi khỏi tay trực tiếp đâm vòng cổ của một người bên cạnh trong lúc máu tươi bắn ra tay phải của hứa thành vỗ lên túi già Thế thêm màu đen lập tức xuất hiện. thời này của hắn không lùi mà tiến tới, trực tiếp nhào lên giết tới trong đám người. trong tiếng nổ vang, bát ảnh một lần nữa hiện ra, tiếng gào thét gập trời khiến cho biển lửa khuấy tán, khiến cho lực lượng dục thể của hứa thành càng thêm cường hãn. trong khoảng thời gian ngắn, bồn địa ở trên đỉnh núi tràn ngập giết chóc. cùng lúc đó, theo tiếng nổ vang truyền ra ở nơi này, lão đầu ở nơi xá rốt cuộc cũng đã bỏ qua đám người truy kích ở phía sau lưng, lao vác đại xá quay lại nhìn, lập tức phẫn nộ mắng lên. dù tiểu tứ thì ra là ngươi bẫy ta trong khi vắng tốc độ của lão nhanh hơn mà đại xà rất không cấp lòng vùng vẫy như muốn vội vàng đi giúp đỡ trong miệng cũng phát ra thanh âm lộc cộc rất vội vàng lão đầu trừng mắt nhá đầu ngốc nhà ngươi tiểu từ thúi kia giàn trá vô cùng nói đoạn lão trực tiếp dùng một trưởng đánh vất dìu con đại xà vác nó nhanh chóng bò chạy rất nhanh đã đến bên bờ biển cũng không cần thuyền mà trực tiếp nhảy thẳng vào trong mặt biển lặn xuống bỏ trốn, rút giảm. Hết trường chín mươi Cảm ơn quý vị đã ủng hộ qua tài khoản ngân hàng. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. kính chào chương vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng tiên đạo kỳ truyền mời quý vị nghe tiếp bùi một...